các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừm, uhm, chuyện này không có ma. Đứng ra đây tôi coi. À, đọc đoạn sợ vãi đái. Cái đoạn ở trong trong cái cái đoạn ở trong um, trong cái thang máy ấy, anh thật sự đánh sợ Minh Nguyên. Anh bị hội chứng sợ không gian kín và hẹp. Anh bị mắc cái hội chứng đó Cho nên là mỗi khi mà ở trong những không gian chật Và kín là anh, anh cứ cảm giác nó Nó ức chế và nó thật là Khó chịu cực kỳ luôn Anh bị cái hội chứng đó, anh đã, anh đã đi khám tâm lý rồi Anh bị cái hội chứng đó, tất nhiên nó không, nó không quá nặng Nó không quá nặng Nhưng mà Cái cảm giác nó sợ lắm ừ. Cái cảm giác mà Ở trong thang máy này Ờ à cái cái cái cái cái nhà vệ sinh mà nó chật chật một tí anh cũng sợ cảm giác nó nó cứ làm sao á thì thì anh nghe cái đoạn đó mô tả là thật sự là anh cảm thấy nó cũng, nó cũng nổi hết cả anh nổi hết cả da gà lên mà thậm chí có những lúc có những lúc mà mà mà đi thang máy các bạn cảm ơn nguyễn văn luân À, các bạn đã bao giờ có cả cảm giác đi đi thang máy Có mình các bạn mà các bạn lại chợt nghĩ ví dụ như cái, cái tòa nhà chung cư các bạn ở nó có khoảng tầm mười lăm tầng mười lăm lầu đi các bạn đi làm về muộn ban đêm đó. các bạn đi làm về muộn ban đêm các bạn nghĩ lầu một lầu hai lầu ba lầu bốn ở thế rồi tự nhiên các bạn cứ hình dung là đến đến một cái lầu nào đó mà các bạn nghĩ rằng là ở cái lầu này nó sẽ không có người mà cái thang máy tự nhiên nó sực lại là có người bấm rồi sao cái lúc đợt cái lúc mà cái cửa thang máy nó nó nó mở nó, nó cảm giác nó áp lực kinh khủng luôn thật sự cái cảm giác nó rất là áp lực à, nó có một số những cái hình tượng một số hình tượng những cái khung hình mà nó tạo ra cái hiệu ứng áp chế tâm lý nó rất là khủng khiếp tôi nói ví dụ như là là cái hình ảnh đi trên đường thì nó toàn là bình thường thôi các bạn à nó toàn là bình thường thôi nhưng á các bạn phải phải đi trên trên trên trên cầu thang á cái khu cầu thang của của trung cư chẳng hạn á, tôi nói với các ông nó cảm giác nó ám ảnh kinh khủng mà nhất là cái loại cầu thang nào á mà nó nó có cái đường cái hố trời cái giếng trời nó nhìn xuống trời ơi cái giống giếng trời á cái cầu thang mà nó sắn sắn sắn nó có cái giếng trời nó nhìn xuống mà nhất là đi ban đêm có mình cảm giác nó áp chế thần kinh kinh khủng luôn tôi là thuộc dạng lì tôi cũng thuộc dạng lì được không Mà nhiều lúc mình đi mình, mình cứ ghê ghê Cái thứ hai nữa là nếu như bạn nào mà ở những cái khu tập thể nó đã cũ Ở Thái Nguyên ở Gang Thép Chỗ tôi nếu như bạn nào ở Thái Nguyên sẽ được biết đến khu tập thể huyền thoại Là khu tập thể 5 tầng Đến bây giờ nó vẫn còn Và nếu như mình nhớ không nhầm thì nó được xây vào những cái dọa, những năm sáu mấy Nó xây vào những cái năm sáu mấy Là, tức là cái giai đoạn mà, mà, mà người ta đi thoát ly và lên găng thép này để, để làm công nhân đó các bạn Là những khu tập thể là xây cho công nhân Khu tập thể 5 tầng Và tôi nói thật với các ông là Các ông đi ở trên cái, cái, cái hành lang tập thể đó Và đi trên những cái, cái, cái, cái cầu thang Cái cầu thang nó nhỏ lắm Cái cầu thang của kiểu ngày xưa nó nhỏ lắm Cái thang lầu nó nhỏ cực kỳ Thì cái cảm giác nó áp chế thần kinh kinh khủng luôn tôi xin đảm bảo với ông, ông nào không tin cứ cứ qua đó mà trải nghiệm. đó, nó có một số những cái khung cảnh nó gây ra cái áp chế thần kinh cho con người. Minh Nguyên khai thác rất tốt ở hai cái hình ảnh, một là cái hình ảnh bước lên speed nó rất là Thái Lan. À, anh anh anh anh anh cảm giác anh đọc cái hình ảnh đó, nó anh thấy nó Thái Lan dã man luôn đó. Các bạn xem trong những cái phim Thái á, Nó hay có những con ma con quỷ Nó xuất hiện để nó dồn người ta Đến một cái Đẩy cái, cái, cái, cái cơn kinh hãi của người ta lên Đến cái, cái cực đỉnh Đó Không phải là cái cơn sung sướng đâu Mà là, là cái cơn kinh hoàng Đấy. Đến, đến cực kỳ luôn À nếu như các bạn những bạn nào là fan của phim phim kinh dị Thái Lan thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái cảm giác cái đoạn cái đoạn lên xe buýt là một và hai là cái đoạn cái cái thang lầu cái thang máy là hai là hai cái mà anh thấy là nó phải nói là mình Nguyên lợi dụng cái cái cái cái cái nghe hot nhất tại